Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 500 linh một linh lực chi kiếp. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Bỗng gì tưởng bắt đầu nổi lên. Linh khí xung quanh trăm dặm linh dược sơn đều cuốn cuồng hướng về. Phía hạp cốc. Phía trên bầu trời lúc này xuất hiện vô số điểm sáng có. Thể quan sát bằng mắt thường. Rồi hàng ngàn hàng vạn điểm sáng như bị. Hút vào một xoáy nước khổng lồ tụ vào bên trong hạp cốc. Vốn dĩ lúc này đang vào xuân tiết trời xe lạnh nhưng không khí giường Như đang ấm dần lên. Rồi thấy trong năm sắc màu rực rỡ được tạo nên từ. Biển trời linh khí kia thì màu đỏ dường như nổi trội hơn cả. Thấy thế lâm hiên thoáng ngỡ ngàng nhưng lập tức hiểu ra thông vũ. Chân nhân chủ tu vốn dĩ xích nguyên quyết chính là đỉnh cấp công pháp. Hỏa thuộc tính. Nên vào thời điểm kết anh tự nhiên là hỏa linh khí có. Phản ứng mạnh mẽ nhất. Xong đó chỉ mới là màn khởi đầu thời gian trôi đi ngày càng có thêm. Vô số điểm sáng linh khí kéo đến. Chúng liên tục cắn nuốt lẫn nhau rồi. Lại gắn kết thành một khối trong phút chốc đã tạo thành một đám mây. Hồng khổng lồ rực rỡ rộng hơn 10 mẫu xuất hiện phía trên linh dược. Sơn, đây chẳng lẽ là... Trên mặt lâm hiên thoáng lộ ra chút nghi ngờ, rất nhanh hắn liền nhớ. ra đã từng nọc trong một bản cổ tịch có đề cập rằng khi tu sĩ tiến vào. Ly hợp kỳ chuẩn bị phi thăng linh giới thì lúc đó sẽ gặp phải tam cửu. Tiểu thiên kiếp. Tuy nhiên tiên đảo xoay chuyển không phải ai cũng sẽ giống như thế. Có một số tu sĩ cực kỳ xui xẻo tại thời điểm ngưng ghét Nguyên Anh cũng. Chính là lúc đổ kiếp. Tất nhiên quy lực khi này còn lâu mới sánh được thiên kiếp của ly hợp. Kỳ tu sĩ nhưng không thể vì thế mà xem thường. chợt lâm hiên và trầm ngạo thiên cùng lúc liếc sang nhau. Còn sáu vị. trưởng lão lúc này đồng thời im lặng. Tuy kiến thức của họ cực kỳ uyên. Thâm song lúc này thần tình lộ ra vẻ rất kỳ quái. Tuy linh lực chi kiếp không thể so bì được với quy lực của thiên kiếp. Song chống đỡ nó cũng là cả một vấn đề một phần may mắn là khi trước vì đề phòng ngoại địch mà hồ sơn đại trận đã được mở ra nhanh truyền lệnh xuống các ngưng đan kỳ trưởng lão nhanh chóng tề tụ lại đây lâm hiên lập tức phân phó cho một tên chấp sự trúc cơ kỳ còn ngươi hãy nhanh chóng đến thỉnh sư tổ đến đây nếu như hồ sơn đại trận không thể trụ được thì cũng chỉ còn mấy tu sĩ ở đây cùng hợp lực nghinh đón trong lòng lâm hiên thầm kêu khổ không thôi, không sớm không muộn lại vào ngay lúc Thông Vũ chân nhân đăng Ngưng kết nguyên anh lại ứng kiếp. Xác suất của chuyện này vốn là nhìn lần khó gặp nhưng không ngờ lại rơi vào sư tôn của hắn quả là. Vận số đen đuổi khiến người ta không thốt nên lời. Thời khắc này trong động phủ trên ngọn sơn phong cao nhất, từ Cẩm thanh sắc mặt cũng đại biến. Dị tượng này xem ra chính là linh lực chi kiếp, sự hưng thịnh của bạn Môn lại khiến cho thiên gia đố kỷ ư Lúc này trong lòng lão vừa giận vừa sợ lại pha lẫn chút hoan hỷ Bất luận ra sao kiếp nạn đã đến thì chứng tỏ nguyên anh của thông vũ Đã thành hình Mà những tu sĩ khi vượt qua được linh lực chi kiếp thì Thần thông so với nguyên anh tu sĩ bình thường lợi hại hơn nhiều Đây chính là đạo lý hòa phúc song hành Lúc này việc cấp bách trước mắt chính là hộ pháp cho thông vũ bình an Vượt qua nguy hiểm, vừa nghĩ đến đó biểu tình của tử lão trở nên cực, kỳ ngưng trọng, thân hình vừa động liền hóa thành một đảo sáng màu tím, từ trong động phủ bay ra, từ phía xa xa nhìn lại giống như một tia, chớp lói lên, trở lại bên kia lâm hiên thấy biến mà không loạn khiến cho các vị chấp, pháp trưởng lão nhìn hắn bằng một ánh mắt khác, hóa ra vị thiếu chủ. Này không chỉ là hạng tu sĩ bình thường chuyên khổ tu Niên kỷ còn trẻ Như thế mà xử lý rất chu toàn khiến cho người ta phải bội phục Lại nói lúc này đang là thời khắc quan trọng Hiện tại kẻ ớn kiếp là Thông vũ, tuy các tu sĩ đều có không ít khúc mắt sâu xa với lão Nhưng, có câu cổng thành mà vỡ đến cả ao cá cũng chẳng được yên Đương, nhiên là phải hỗ trợ cho lão Đồng tâm hiệp lực hộ pháp cho thông vũ. Chính là cũng tự giúp chính mình. Không rõ kẻ khác nghĩ gì nhưng đạo lý đó trầm ngạo thiên cực kỳ rõ. Ràng. Nên khi Lâm Hiên ra lệnh cho các tu sĩ ngưng đan kỳ tập trung. Y không hề ngăn cản mà trong mắt còn lộ ra vẻ tán đồng. Sau đó Y liền. Bắt đầu phân phó cho các nhóm tu sĩ mang linh thạch đến những điểm thủ. Hồ của Hồ Sơn Đại Trận khác với loại trận pháp tu sĩ thường dùng khi đấu pháp, loại hộ sơn đại trận này lại bao phủ trên một diện tích rất lớn. Bởi vậy nếu chỉ dựa vào linh lực của trận bàn và trận kỳ thì khó có thể chịu nổi nên cần phải bổ sung thêm một lượng lớn tinh thạch. Đương nhiên trận pháp càng cao cấp thì lại càng tiêu hao linh thạch. Với thực lực linh dược sơn hiện tại thì hộ sơn đại trận chắc chắn uy lực không phải là nhỏ. Một khi khởi động lập tức tiêu hao hơn mấy vạn. Tinh thạch. Trách nhiệm của những đệ tử thủ hộ tại các tiết điểm là sao khi Linh. Thạch bị tiêu hao hết phải lập tức bổ sung. Tránh khi tiểu thiên kiếp. giáng xuống lại xuất hiện việc tinh thạch bị tiêu hao hết làm hỏng đại. Sự. Thời khắc này chúng tu sĩ đều trên dưới một lòng. Vì mạng nhỏ của mình. Mà bỏ qua những tính toán nhỏ nhen. Lệnh ở trên hạ xuống ngay lập tức. Được chấp hành. Kỷ luật nghiêm minh. Không chỉ có đệ tử cấp thấp chấp hành mà các. Trưởng lão ngưng đan kỳ. Cũng tổ ba tùm năm thành nhóm bay đến đây. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ đó. Không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. trầm sư huyên. Lát nữa xin huyên hãy đứng ra điều động nhân thủ. Thiếu chủ sao lại khách khí như thế. Việc gì cũng cần có tôn ti trật. Tự. trầm mố tuy nhập môn trước. Nhưng việc này người ra mặt là hợp lý. Nhất. Chầm ngạo thiên vội xua tay thái độ rất khiêm tốn. Trong lòng lâm hiên thầm nghĩ chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Nhưng tên trầm huyên này cũng thật là biết cương nhu đúng lúc, lùi một. Bước thì trời cao biển rộng. Lúc này kẻ nào mà ở đây huyên hoang thì thật không sáng suốt chút nào. Thực ra lâm hiên không hề có giá tâm tranh quyền đoạt vị làm gì. Sư huyên nói vậy là quá khiêm tốn rồi. Tu vi thần thông của tiểu đệ. Còn xa mới bị được với huyên. Hỏa kiếp trước mắt sắp dáng xuống. Nếu sư huyên còn chối từ thì thật là khiến tiểu để lâm vào chỗ bất nghĩa. Rồi. Chuyện này trầm ngạo thiên có vẻ như đang trầm ngâm suy nghĩ. Y đang định mở miệng đáp ứng thì chợt một đảo sáng tím từ xa phóng đến. Ánh sáng dần tắt lộ ra từ lão quái với bộ dáng vô cùng ngưng trọng. Sư thúc. chúng tu sĩ ở đó đồng thời khom mình hành lễ. Miễn thời khắc này từ cẩm thanh đâu còn tâm trí nào để ý đến những chuyện này. Lão lập tức phóng ra thần thức bao phủ lấy phạm vi mười. dặm quanh đó. Cho dù là ngọn cỏ lay đồng trong gió thì lão cũng đều nắm gió. Thần sắc lão liên tục thay đổi không ngừng cuối cùng thì tỏ ra hết sức. Hài lòng. Mấy tên tiểu tử không nên thân này tuy bình thường thì lục. Đục với nhau nhưng tại thời khắc quan trọng lại biết đoàn kết vững Chắc suy nghĩ cho đại cuộc Bố trí khắp nơi đều rất tốt Sư Thúc đã đến đây vậy xin người chủ trì đại cuộc Lâm Hiên và Trầm Ngạo Thiên Đồng Thanh nói rồi lại liếc mắt sang nhau Chủ trì cái gì nữa các ngươi làm tốt lắm Kế tiếp các ngươi hãy đồng Tâm hiệp lực hỗ trợ thông vũ chống lại thiên kiếp Tuân Pháp Dụ Gần một trăm vị ngưng đan kỳ tu sĩ quý người hành lễ. Các tu sĩ đều thu ánh mắt. Nhất thời tâm tình bọn họ sợ hãi cùng hưng. Phấn lấn lộn chờ đợi thiên kiếp hàng lâm. Khi chúng tu sĩ bên ngoài đang rất khẩn trương thì trong hạp cốc nhân. Vật đã trở thành tâm điểm chú ý của cả môn phái thông vũ chân nhân. Lúc này đang ngồi khoanh chân hai mắt nhắm chặt, hai tay ghét thành. Pháp ấm đặt lên trên đầu gối. Chỉ thấy trước ngực lão đang phiêu phù một khối hỏa cầu đỏ rừng rực. Bên trong hỏa cầu là một hải nhi chỉ hơn một tấc Dung mạo hình dáng. Giống thông vũ chân nhân như đúc. Nó cũng đang ngồi khoanh chân hay. Tay thì kết thành pháp quyết giống như thông vũ. Đó chính là nguyên anh vừa mới được ngưng tụ thành. Vào thời điểm này. Hình hài của nó vẫn còn chưa ổn định. Bởi thế dù thông vũ chân nhân đã... Vượt qua được cửa ải khó khăn nhất nhưng cũng không dám buông lòng Tiếp tục vận dụng pháp lực toàn thân ngưng luyện Nguyên Anh Bên ngoài xuất hiện linh lực chi kiếp đương nhiên Lão cũng đã biết Tuy trong lòng thầm than ngắn thở dài nhưng cũng vô phương hành xử Nguyên Anh của Lão vừa mới ngưng luyện thành vốn khó có thể phân tán Tinh lực vào chuyện khác May là bên ngoài còn có không ít đồng môn chắc chắn sẽ có biện pháp Ứng phó Đây chính là điểm hay của danh môn đại phái. Giả sử chỉ là một tiểu. Môn phái hay là một nghịch thiên tán tu nào đó. Khi đang ngưng anh lại. Xui xẻo dẫn đồng thiên kiếp thì mười phần chết chắc. Trong quá khứ tu tiên giới cũng đã từng xảy ra những việc như vậy. Lại nói lúc này trên bầu trời linh dược sơn đám mây khổng lồ kia. Không ngừng mở rộng diện tích. Độ nhiệt trong không gian càng lúc càng. Tăng cao khiến chúng tu sĩ ngày càng khó chịu. chút cơ kỳ còn có thể. Chủ vững nhưng linh động kỳ đệ tử đã bắt đầu thở ra hồng hộp. Không. Biết từ lúc nào bọn này đã phải phát ra các vòng linh quang hộ thân. Rồi ầm ầm những tiếng nổ lớn vang lên. Đám hỏa vân khổng lồ kia bỗng Chốt cuồn cuộn tựa những cơn sóng giữ càng lúc càng thêm dày đặc phát. Ra ánh sáng rực rỡ. Cuối cùng một cột sáng chói lòa giống như một ánh chớp khổng lồ xé nát. Cả bầu trời điên cuồng ráng xuống. Những tu sĩ cấp thấp vốn lá gan nhỏ lộ ra sự hoảng sợ thất thanh kêu. Lên, đám người lâm hiên thì chưa từng chớp mắt. Tất cả mới chỉ bắt đầu mà. Thôi, mắt vừa thấy hỏa trụ kia chỉ còn cách ngọn chủ phong hơn trăm trưởng. Thì từ trên không bóng xuất hiện một màn hào quang tỏa ra sắc lam nhàn, nhạt. Thoạt nhìn thì màn hào quang này rất mỏng manh tựa như một lớp. Băng cực mỏng bề mặt lại có linh quang lưu chuyển không ngừng hiển. nhiên ẩm giấu một thực lực không nhỏ. Lại nói các loại trận pháp bảo hộ môn phái được chia làm ba loại là. Chuyên phòng ngự hoạt công kích còn lại là kiêm luôn cả hai thì lại. Ít có điểm nổi bật. Ví như ở thiên mục sơn đã bị ma đảo thâu tóm. Phái này có vân hải liệt. Quang trận. Dù là nguyên anh kỳ lão quái lọt vào cũng đau đầu vô cùng. Trận này lấy công kích làm chủ nên được gọi là sát trận. Tuy loại trận pháp khiến địch nhân nghe thấy phải sợ bể mật nhưng về phương diện phòng ngự thì lại kém vô cùng. May mắn là ngũ hành thủy ba trận của Linh Dược Sơn lại hoàn toàn ngược lại. Loại trận pháp chuyên phòng ngự này chống đỡ với thiên kiếp thì hiểu lực hơn. Hơn nữa thủy vốn tương khắc hỏa nên hiệu quả sẽ tăng lên gấp bội. trụ hỏa kia sau khi va phải màn sáng màu lam thì tan biến không còn. Tung ảnh. Đợt công kích đầu tiên tuy dễ dàng bị chặn lại nhưng mới chỉ là ban. Đầu. Âm ấm. Hỏa vân khổng lồ trên trời vẫn không ngừng chuyển động bên trong lại. Phát ra tiếng sấm vang sền. Một lúc sau hơn 10 đảo hỏa trụ đồng thời ráng xuống. So với lúc nãy thì rõ ràng là mãnh liệt hơn nhiều. Lần này thì không chỉ có tu sĩ cấp thấp mà ngay cả tử lão quái và các ngưng đan kỳ trưởng lão sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Lam Quang nhanh chóng hiện lên nhưng dùng mắt thường cũng có thể thấy là nó đang nhạt dần đi. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau bổ sung tinh thạch đi. Trầm Ngạo Thiên liền hít một hơi dài quát to, không biết hắn sử dụng. Bí pháp gì lại có thể phát ra âm thanh lớn đến như thế, dù là tu sĩ ở. Ngoài mười dặm cũng có thể nghe rõ được. Những đệ tử thủ hộ tại các tiết điểm tức khắc chấp hành mệnh lệnh, tay, chân mau lẻ thay đổi tinh thạch. Trong trước mắt đã tiêu hao mấy vạn. Tinh thạch nhưng không ai tỏ ra nuối tiếc. Một khi không thể vượt qua. Kiếp nạn thì không chỉ trưởng môn nhân mà sợ rằng toàn bộ linh dược. Sơn sẽ bị hủy đi hơn phân nửa Tài vật chỉ là thứ ngoài thân Lúc này an nguy của môn phái là quan Trọng hơn hết Lúc này hỏa vân khổng lồ cũng dần dịu xuống Nhưng khi thần thức của Lâm Hiên đảo qua thì ánh mắt hiện ra nỗi lo lắng vô cùng Những đám Mây linh khí ở xung quanh vẫn bay về tụ vào hỏa vân khổng lồ kia Điều Này chứng tỏ là đợt công kích tiếp theo sẽ đáng sợ hơn nhiều